Ch thư quý vị và các bạn thính giả thân mến mời quý vị và các bạn nghe lệ khuyên đọc tiếp chuyện Hồng Lốc mộng một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc ban đầu mọi người thấy một mình Lính Hoàng trông non trong bụng đều mừng thần vì L lý Hoànư nay là người Trung hậu thì nể ơn chứ không hay phạt ai. Sau thêm thám Xuân, thấy vậy, ai cũng im trí, đó là một cô tiểu thư trẻ tuổi, chưa từng xa khỏi buồn thê mà tính khí xưa nay lại hòa nhã, điềm đạm. Vì thế, công việc chế nải hơn khi Phượng thư trông nom. Nhưng sau 3 ngày, qua mấy việc, dần dần thấy rõ, thám Xuân sành sỏi chẳng kém Phượng thư. Chỉ khác là tính tình hoài nhã, nói năng dịu sàng mà thôi. Vừa hay trong mấy ngày liền, có hàng mười mấy nơi nào là vương công hậu bá, quan viên thế tập hoặc là họ hàng, hoặc là bản thân của hai phủ vinh ninh, người được thăng chức đổi đi nơi khác, người bị sáng chút hoặc có việc tan hay việc hôn, vương phụ nhân phải đi mừng, đi tiếng, đưa đón không lúc nào dỗi. Nên bên ngoài lại càng không có ai trông non. Lý Hoàn và Thám Xuân ngày nào cũng phải ngồi ở nhà hoa, bảo thoa thì lên nhà trên trông non, đến khi Vương Phu Nhân về mới nghỉ. Ban đêm khâu vá, xong trước khi đi ngủ họ ngồi kiểu dẫn những người canh trong vườn đi xem xét các nơi một lượt. Ba người này làm như thế, so với lúc Phượng Thư giữ việc lại có phần cẩn thận hơn. Vì thế các người hầu trong ngoài oán ngầm. Một con quỷ sạc xoa vừa ngã, thì ba sao thái tuyến lại lên? Ngay đến cả việc uống trộm, chơi trộm ban đêm cũng không được nữa. Hôm ấy, vương phu nhân đi sự tiệc ở phủ Cẩm Hương Hầu, Lý Hoàn và Thám Xuân rửa mặt trải đầu xong, đứng trực để đưa ra cửa. Khi vương phu nhân đi rồi, hai người mới về nhà hoa ngồi, vừa uống chén nước. Thấy vợ Ngô Tân Đăng đến trình. Em dì triệu là triệu quốc cư hôm nọ chết, đã trình cụ và bà hai. Người nói biết rồi và bảo đến trình cô à. Nói xong liền buông thỏng tay đứng cạnh. Bây giờ có nhiều người đến trình Việt đều thăm dò xem Lý Hoàn và Tháng Xuân làm ăn thế nào. Nếu sắp đặt thỏa đáng thì họ mới sợ, có thiếu sốt điều gì không những họ không phục. Mà khi ra đến cửa ngoài lại còn nói nhiều câu chế diễu để làm trò cười. và ở Ngô Tân Đăng đã có ý định như vậy, nên trước đây đối với Phượng Thư, chị ta tỏ vẻ ân cần, đưa nhiều ý và cha lệ cũ ra, tùy Phượng Thư lựa chọn mà làm. Nhưng bây giờ chị ta coi thường Lý Hoàn là người thực thà, Thám Xuân là cô gái trẻ tuổi, nên chỉ nói thẳng một câu để xem ý định của hai người ra sao. Thám Xuân hỏi Lý Hoàn, Lý Hoàn nghĩ một lúc rồi nói. Hôm nọ Thuy nói mẹ tập nghiêm chết, co giúp cho 40 mươi lạng vàng. Bây giờ ta cũng nên giúp cho 40 mươi lạng đi. Vợ Ngô Tân Đăng liền vân một tiếng rồi cầm thẻ đi lĩnh tiền. Thám Xuân nói. Chị khoan chi tiền. Tôi hỏi chị, mấy năm trước các bà gì ở trong nhà cũ? Có người ở trong nhà, có người ở ngoài đến. Hai hạng khác hẳn nhau. Khi có bà còn chết, thì người ở trong nhà được giúp bao nhiêu? Người ở ngoài được giúp bao nhiêu? Chị nói cho chúng tôi biết à? Nghe nói, vợ Ngô Tân Đăng cuốn lên cười nói, Về ấy không cần hệ gì, giúp nhiều hay ít, còn ai dám tị nạnh nữa hả? Thám Xuân cười nói, Nói càng thế sao được, cư ý tôi thì giúp một trăm nặng với phải. Nhưng nếu không theo lệ, Thì chẳng những các chị em cười mà sau này tôi cũng ngược mặt với mợ hai nhà chị đấy. Vợ Ngô Tân Đăng cười nói, Đã thấy thì đi cha sổ cũ xem, bây giờ không nhớ được ạ. Thám Xuân cười nói, Chị giữ việc lâu nay còn chưa nhớ được lại đến làm khó dễ chúng tôi. Ngày thường chị đến trình với mợ hai cũng phải đi cha sổ à. Nếu quả như thế thì mợ hai không phải là người canh nghiệt mà là người rộng lượng đấy. Thôi, chị đi lấy sổ cho tôi xem. Nếu nhỡ việc một ngày, người ta không cho là các chị sư suốt lại bảo chúng tôi là hồ đồ. Vợ Ngô Tân Đăng đỏ bừng mặt quay xa. Các người đàn bà đứng đấy đều lẻ lưỡi rồi có mấy người nữa vào trình tiệc. Một lúc, vợ Ngô Tân Đăng mang sổ đến, Thám Xuân dở ra xem. Có hai người ở trong nhà được rút 24 mươi Hai người ngoài đến được giúp 40 mươi lạng. Ngoài ra còn có hai người ở ngoài nữa, một người được giúp 100 trăm lạng, một người được giúp 60 mươi lạng. Hai món tiền này ở dưới đều nói rõ. Một người phải giúp linh cữu bố mẹ đi ra tỉnh khác, nên giúp thêm 60 lạng. Một người phải mua đất chôn nên giúp thêm 20 mươi lạng. Thám Xuân đưa sổ cho Lý Hoàn xem rồi nói. 20 lạng thôi. Tệ số này ở đây chúng tôi còn phải xem lại. Vợ Ngô Tân đang đi xa, bỗng thấy Triệu đến, Lý Hoàn thám xuân vội mời ngồi, dì nói: trong nhà này ai cũng muốn đầu tôi xuống. Các cô hãy làm thế nào cho tôi hả giận mất phải." Cây vừa nói vừa khóc rút mứt, thám xuân vội nói: "Vì nói ai thế ạ? Tôi thật không hiểu, anh rối đầu dì xuống?" Xin cứ nói ra, tôi sẽ làm cho gì Hạ Sận ạ. Dì Thiệu nói, Chính cô rúi đầu tôi xuống, tôi còn biết kêu ai được nữa. Thám Sơn đứng dậy nói, Tôi đâu dám thế hả Lý Hoàn vội đứng dậy khuyên ngăn, dì Thiệu nói, Các người hãy ngồi xuống để tôi nói, Tôi sãi sầu chịu đựng trong nhà này, Đã chừng này tuổi đầu, Mới đẻ được cô và thằng em cô, Thế mà bây giờ không bằng cả con tập nhân, Tôi có bạch mũi nào nữa. Việc này không riêng gì tôi, mà cả cô cũng bất thể diện đấy. Thám Xuân cười nói, Thế sao về việc này à? Tôi nghĩ tôi không bao giờ dám làm việc gì, phạm phép trái lễ à? Thám Xuân ngồi xuống, lấy sổ ra đọc cho dì Triệu nghe, lại nói, Đây là thể lệ của ông cha đặt ra từ trước, ai cũng phải theo thôi. Thay đổi thế nào được ạ? Không những riêng đối với chị Tập Nhân, mà sau này em Hoàn có lấy người hầu ở ngoài, tất nhiên cũng được đối đải như Tập Nhân. Đây không phải là việc tranh giành hơn kém, thì không nên nói đến việc có thể diện hay mất thể diện. Họ là đầy tớ của bà hai, tôi sẽ làm theo lệ cũ. Nếu tôi làm phải, họ sẽ đội ơn tổ tiên và bà hai. Nếu bảo tôi làm không công bằng thì đó là tự họ hồ đồ không biết phúc phận đi thôi. Dù có oán cách. Tôi cũng mặc, dù bà hai có cho cả cái nhà đi nữa, tôi cũng chẳng được thể diện gì, mà không cho một đồng nào, tôi cũng chẳng mất thể diện. Với ý tôi, hiện giờ bà hai đi vắng chưa về, vì nên yên tĩnh giữ sức khỏe, tội gì phải bận lòng thế. Bà hai rất thương tôi, vì gì cứ hay tính chuyện, nên mấy lần người rất phiền lòng. Nếu tôi là con trai được ra ngoài lập công danh, thì đã đành đi một nhẽ. Nhưng tôi lại là con gái, ăn nói phải giữ gìn từng câu. Trong bụng bà hai đã biết hết, về người tin tôi nên mới bảo tôi trông non việc nhà. Tôi chưa làm được cái gì đáng kể, gì đã đánh dày vỏ tôi. Nếu bà hai biết, sợ tôi khó xử không cho tôi trông non nữa, thì mới thật là mất thể diện, và ngay gì cũng mất thể diện nữa chứ. Thám Xuân vừa nói, vừa khóc nước nở, dì triệu không trả lời được câu gì, chỉ nói. Bà hai thương cô, cô cả nên rất xíu chúng tôi. Đằng này cô chỉ làm thế nào cho bà hai thương, lại đâm ra quên hẳn chúng tôi đi. Thám sườn nói, tôi quên sao được, bắt tôi rất xíu cái gì. Cứ đi hỏi các người xem, chủ nào mà chẳng thương những người làm được việc. Đã là người giỏi, thì còn cần gì ai rất xíu nữa. Lý Hoàn đứng ở bên cạnh cứ khuyên, dậy đừng nóng này thế. Cũng không nên cách cô ấy Dù trong bụng cô ấy muốn rắp xíu chăng nữa Cũng không khi nào nói xác nghiệm được ạ Thám Xuân nói Chị cả cũng hồ tồ tôi sắp xíu được ai Có các cô nhà nào lại đi rắp xíu bận đầy tớ Họ hay sợ thế nào Các người chắc cũng biết đi Can gì đến tôi Dì sì triệu tức tối hỏi Ai bảo cô sắp xíu người khác Nếu cô không chung nông việc nhà Thì tôi chẳng biết hỏi làm gì. Bây giờ cô nói một là một, hai là hai. Cậu của cô chết, cũng cứ cho thêm hai ba mươi lạng. Chẳng lẽ bà hai lại không bằng lòng hay sao? Rõ ràng là bà hai tốt bụng, chỉ vì các người cách nghẹt đấy thôi. Đáng tiếc là bà hai muốn ban ơn, cũng không biết ban vào chỗ nào được. Cô cứ yên tâm, việc này không phải tiêu tiền của cô đâu. Sau này cô đi lấy chồng, Tôi còn mong gì có nhìn ngó đến nhà họ triệu nữa. Bây giờ chưa mọc cánh mà đã quên tổ, chỉ trực chọn cây cao mà bay thôi. Thám Xuân chưa nghe hết lời tức tái mặt, nghẹn ngào khóc nức nở hỏi. Ai là cậu tôi? Cậu tôi đã thăng trích tầm kiểm chính tỉnh rồi. Bây giờ lại có một cậu nào nữa? Xưa nay tôi vẫn kính trọng lẽ phải, nhưng khi nào lại kính trọng đến những hạng thân thích như thế? Vì nói thế, thì sao mỗi khi em hoàn đi ra, thiệu quốc cư lại phải đứng dậy, lại phải theo khẩu nó đi học. Sao không giở cái lối ông cậu ra? Ai chẳng biết gì để cho tôi, cứ phải ba tháng lại tìm cách ghi chuyện, đảo bới nhau lên. Sợ người ta không biết, nên cố ý bêu ra. Ai làm cho ai mất thể diện đây? mày tôi lại đứa biết điều, nếu hồ đồ không giữ lễ, hết, thì đã nóng máu lên rồi.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 chấm cr y ngắn chấm cn tiếp mục đọcuyện đến đây là hết thân ái chào các bạn